Các bạn đang nghe tại đọc ông già nhở mất Ông già thì lăng thang vất vư ở ngoài đường trong khi người thân thì lại dắt tâm thờ phục âm binh để nó hóa thành yêu ma hại chích người nhà muốn dừng được cái hạn trùng tăng này đầu tiên phải chụp được cái vong đang trốn ở trong nhà đá bà nội tứ làm hàng mã cho nên họ có đặt hình nhân ngựa vào quần áo bên nhà tứ nói là để dứ quan đi tuần vào trong nhà kiểu như là muốn áp vong khỏi cửa thì phải dùng thế lực tương đương mạnh mẽ, Cụ thể ra sao thì tức không rõ, chỉ biết là suốt ngày sau bên nhà hàng xóm liên tục có những tiếng chung gõ mọ inh ỏi. Nghe như là người ta đang linh động để quan nhập vật thảy vậy. Cuối ngày thì họ đem hết đống vàng mã ra đốt, người nào trông cũng hết sức mệt mỏi. Cứ như vậy họ sống trong lo no sợ được 3 năm, quả hết bà đám dỗ không thích có thêm người nào chết, sẽ đến bên đó lúc đó mới chắc được là chúng đang đang lại. Có không biết là vô tình hay là cố ý mà từ đám cho đốt vàng mã năm trước Người ta lại trồng xuống một cây hoa đại. Còn mấy năm thì cây cũng đã lớn vượt đầu người, cành lá rất là tươi tốt. Nói đến nạn trùng tang, Thực ra thì đây không phải lần đầu tiên khu phố của tớ có chuyện như vậy. Khi mà sức nóng của ba cây chất liên tiếp bên nhà hàng xóm vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt, thì người ta lại kể cho nhau nghe về một gia đình xấu số từng sống trong cây phố chợ cơm này. Họ đã chuyển đi không lâu sau ngày đường quốc lộ mở rộng. Vốn dĩ gia đình đó có bốn người, hai vợ chồng và hai đứa con. Ngày họ rời đi chỉ có 2 trong số 4 người là may mắn sống sót Cái nhà mà gia đình ấy từng ở Từ đó bỏ hoang Cho đến tận bây giờ dù đã là 18 năm Nhưng mà không có ai dọn đến đó để sống Vì một nhẽ là khoảng đất sau nhà đó Vẫn còn giữ một cái giếng đảo Và bên cạnh nó là một ngôi mộ vô danh Trước khi tớ biết từng xảy ra sự cố gì trong căn nhà đó Thì tôi vẫn cùng với đám trẻ con Trong phố làng vàng quanh cửa của nhà ấy chơi Trước cửa của căn nhà hoang có trồng một cây trứng cá cực lớn, gần như là ra quả quanh năm. Chuyện ngôi mộ vô danh kia vì sao vẫn còn tồn tại cho đến bây giờ, bà thức bảo thực chất ngày trước có hai ngôi mộ ở chỗ đó. Một ngôi mộ đã bị lấp đi, nhưng mà sau khi lấp ra chủ liền gặp chuyện, người ta sợ động phải mà giữ cho nên đành để lại. Bà còn kể tiếp rằng chuyện xảy ra trong nhà đó có liên quan đến người vợ của chủ nhà. Khi ấy đang mang thai đứa con thứ ba, Chết sau ngày hôm lập mộ thì người đó liền chờ ra sinh non. Nghe đâu là đứa bé được hơn 7 tháng, lúc sinh còn bị ngạt nước ối, trước khi ra khỏi bụng mẹ thì đã chết. Người vợ sau đó bị băng huyết máu chảy ồ ạt, cầm cự được 4 tiếng thì tắt thở. Thế là trong một đêm nhà ấy chết mất hai người cả mẹ cả con, đều đem thẳng từ bệnh viện ra bãi ma chôn ngay trong đêm. Chẳng lúc đó nhà đó nghĩ đến chuyện ma làm, chỉ đành sợ đem về nhà sẽ rắc rối. Cho nên họ chôn trước rồi làm đám sau Nhưng mà đứa con đó Chưa tính là một thành viên Cái trách của thành viên thứ hai Là khi đám tang đó được tròn 100 ngày Nghĩa là nhà đó có tổ chức cấu bàn Ăn uống linh đỉnh Lúc mà mọi người ánh bận biểu ở trên nhà Thì đứa con của hai chủ nhà Hình như là được 2 tuổi Nó mới chạy ra khoảng đất phía sau để chơi Đến bữa ăn thì người ta đã tìm thấy nó Thấy đứa bé nằm úp mặt sau ngôi mộ Trên đầu có biệt một cái túi ni lông Da rẻ tím ngắt và đã thật thở Đứa thứ hai của nhà đó chết Do bị túi ni lông thiết vào lỗ mũi Mà cái túi ni lông đó lại còn ướt Thành ra là một lát là nó không thả nổi Lại nói đến cái giếng cạnh ngôi mộ Tôi vẫn thắc mắc là nó có liên quan gì Đến trong câu chuyện này Bà Tư kể là cái giếng ấy từng có người chết đuối Sau khi vớt lên thì người ta chôn cạnh luôn đó Giờ chẳng biết là ngôi nào trong hai ngôi kia Nhưng mà có khi là cái ngôi bị lấp Vì ông thầy cúng được chủ nhà mời đến Để giải hạn có nói Là nhà này có hai vong chú ngộ Trong đó thì một vong vẫn âm thầm bảo vệ người trong nhà Nếu không có vong ấy Thì người nhà này bị hại chết từ lâu Tất nhiên là chủ nhà sau đó Không còn tiếp tục ở lại căn nhà đó Người đàn ông dẫn theo đứa con còn lại về quê Họ cũng muốn bán căn nhà đó lắm Mà rất lâu không có ai thấy mua Thế bây giờ thì cái giếng đã bị đậy lại Người ta còn triển đá lên trên cho nó chắc chắn Ngày ấy tôi vẫn còn Qua nhà đó để hái trứng cá ăn Có một lần thì bọn trẻ con thách nhau Là nhòm qua cửa kính vào bên trong xem có ma thật không Thế với một đứa nữa chấp nhận Thực ra thì lúc tớ nhòm vào thì cửa kính tối màu Cho nên ánh sáng bên trong có hơi âm u Chứ chẳng có gì đặc biệt cả Vẫn là một cái bộ bàn ghế giường tủ và buồng trong khép kín Và dùng hầu như là còn để nguyên lại Trong tủ kính có bình hoa đĩa quả với một bức tượng con thú Trên mặt bàn đặt một khay cốc chén Thằng nhìn cùng tớ bảo là thấy như vậy Nhưng mà nó lại hơi khác một chi tiết Mà bộ ấm chén nó thấy không phải được đặt ở trên bàn mà là để ở dưới gầm bàn mới đúng. Cứ với nói với cãi nhau nhưng mà không đứa nào dám nhòm lại. Không ai nghĩ rằng mình nhìn nhầm họa chăng là chỉ có bộ ấm chén đó là bị xê dịch. Còn có một đứa ở ngay Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net